xin cảm ơn đại chúng kính thưa quý đại chúng kính thưa chư tôn đức kính thưa quý ban ngành hôm nay đúng là một ngày thật là tuyệt vời đầy đủ duyên lành là vì trước hết là trời rất là đẹp sau nhiều ngày mưa tẩm tạ Để có bầu trời trong Nắng ấm Để đại chúng có mặt đầy đủ như ngày hôm nay Được sự chấp thuận Hoan hỷ ủng hộ của Ban Tôn Giáo Của giáo hội Phật Giáo Của Chư Tôn Đức Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Chùa Long Hưng Của Quý Phật Tử Chùa Long Hưng Của Quý Phật Tử gần xa Của Thiền Sinh cùng chung sức đồng lòng để tổ chức một chương trình có thể nói là rất lớn tới năm sáu quý khán giả đang có mặt ở đây và bản thân thì mình niệm lúc này cảm thấy rất là ấm áp rất là hạnh phúc được ngồi chia sẻ những năng lượng bình an của mình và những trải nghiệm về việc chữa lành của mình đến với đại chúng. À, khi bên trong bước ra thấy đại chúng ngồi xem trên màn hình ở nhiều nơi trong khuôn viên của chùa thì mình thấy rất là thương và có nói với ban tổ chức trong cái cuộc họp là vì không thể mời hết đại chúng ngồi trực tiếp được thì hứa là sau chương trình kết thúc thì sẽ chịu khó đến gặp đại chúng ở nhiều khu vực để chào trực tiếp thì hôm nay là một cái buổi đặc biệt được gặp rất nhiều đại chúng trong một chương trình gọi là talk show và âm nhạc chữa lành. trong buổi talk show này thì có mời MC thảo vân cùng ngồi đây trò chuyện với minh niệm để đi sâu vào đề tài chữa lành và cùng kết hợp với âm nhạc như là một món quà đặc biệt trao gửi đến quý vị phật tử quý thiền sinh thân thương ở phía bắc. thời đại chúng, có nhiều cách để chúng ta có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Và chúng ta biết rằng là một trong những cách quan trọng và hữu hiệu nhất đó là chúng ta được quay về làm bạn để kết nối sâu Quan tâm và yêu thương chính mình Và hành trình đó rất là gian nan Không phải ai cũng có thể nhận ra Và dễ dàng thực hiện được Có thể nói nếu quý vị hỏi thì Minh Niệm Cái chất liệu chữa lành quan trọng nhất Đối với Thầy là gì? Thì câu trả lời đó là Thiện tập Tức là mọi người có thể Khi một người bị tổn thương á Thì họ có thể làm sao để mờ lên được chất liệu của sự tỉnh thức Tức là họ có khả năng nhận ra tình trạng của mình Và quan sát được những diễn biến nội tâm của mình Cụ thể là quan sát được những cơn cảm xúc tiêu cực, những cơn trầm cảm Họ có thể ngồi chơi được với cơn trầm cảm như là chơi với một em bé cuốn á từng từng giờ từng ngày một cách chủ động mà không bị những cơn trầm cảm đó lôi kéo hay là quật cả đó thì người này sẽ có cơ hội chữa lành được những vết thương. À, tuy nhiên bên cạnh đó thì phải cần có những cái sự hỗ trợ khác như là người đó phải có những cái liệu pháp như là tập thể thao, tập yoga, kết nối sâu với thiên nhiên hoặc là có hội họa và kể cả âm nhạc nữa. Thì một trong những thứ mà thầy Bình Niệm có đem vào để hỗ trợ cho việc chữa lành Trong những năm vừa qua đó là có âm nhạc Và đặc biệt là nhạc của nhạc sĩ Tịnh Công Sơn Vì thú thật là hồi thầy còn trẻ 21, 22, 23 tuổi đó Là chơi khá thân với cố nhạc sĩ Tịnh Công Sơn Và cũng đã từng à, bình nhạc của anh Và anh cũng rất là thích thầy bình nhạc của anh dầu rằng là hồi đó mình còn nhỏ còn trẻ đó thì có những bài là mình bình thì anh cũng rất là tâm đắc nhưng mà có những bài bình thì cũng không có trúng vào đâu sau này lớn lên mình có nhiều kinh nghiệm trong tu tập hơn có cái nhìn sâu sắc hơn đó, thì chắc có thể là mình đã có những cái nhìn thấu đáo hơn và hôm nay đó thì muốn mời Thảo Vân ngồi đây cùng với thầy để chúng ta cùng nhìn lại cái cái bức tranh À, từ hai năm qua, từ hồi đại dịch có mặt đó là chúng ta đã đi qua những cái giai đoạn rất là thương đau và như là tổ chức y tế thế giới đã nói là sau đại dịch thì ít nhiều trong chúng ta cũng đã bị sang chấn tâm lý nghĩa là chúng ta đã không còn bình thường như là trước đây được nữa đó thì hôm nay chúng ta cũng mong muốn là có một đêm ngạc Để uh, điểm lại Những cái giai đoạn thương đau đó Và đồng thời mình cũng muốn Chia sẻ những cái Cái phương pháp để chữa lành Cùng nhìn sâu Rồi cùng chữa lành những cái vết thương đau đó Có những cái thương đau nó đến từ biến động của ngoại cảnh Và có những thương đau nó đến từ Những câu chuyện của gia đình Trong các mối liên hệ tình cảm Và cả những câu chuyện cá nhân Thì trong cái lúc giai đoạn đại dịch đó Thì uh, Thảo Vân như thế nào Dạ À, thưa Thầy, Kính Bạch Chư Tôn Đức tăng Ni, Kính Thưa Quý Phật Tử, Thưa Quý Đại Chúng Thưa Thầy, có lẽ trước hết thì cho con cũng xin được bộc bạch một chút thôi ạ, rất ngắn gọn Là khi mà ở phần đầu Thầy có cùng với mọi người để hướng dẫn chúng ta thư giãn Chúng ta có thể tìm lại được cái bản ngã của mình Con đã từng thực hành, à, đôi khi thực hành điều đó Cũng ngồi yên, nhắm mắt và hít thở và sau đấy cảm thấy rất là bình an Hôm nay thú thật với thầy là con cố mãi mà không làm được. Có lẽ là bởi vì con ngồi trước thầy con sợ quá. À, à, <cười> Cái này chắc là ở dưới các thầy rồi quý đại chúng có lẽ cũng hiểu cho con. À, với con đây là một sự may mắn bởi vì con đã có cơ hội được đến đây tham gia trong một chương trình này để học hỏi thêm rất nhiều những điều mà mình học mãi cũng không bao giờ hết. Và con nghĩ rằng là ở dưới này sau khi theo dõi chương trình sẽ có các quý thầy, có các quý Phật tử rồi các thầy các anh chị ở quý đại chúng có thể sẽ nói rằng là Thảo Vân vẫn chưa biết cách để mà dẫn những chương trình ở Phật pháp thế này đâu có thể con vẫn bị phê bình và với con đây lại càng là một cơ hội tuyệt vời và con biết là rồi con có được làm bao nhiêu chương trình chăng nữa con vẫn cứ phải học con vẫn cứ có thể sai và chính vì vậy ngày hôm nay Con xin được trân trọng cảm ơn Thầy Đã cho phép con được có mặt trong một chương trình ý nghĩa như thế này Và Thầy vừa hỏi trong những năm đại dịch Khi Thầy nói trong một câu đó là Chúng ta có thể hít thở bình thường Mà không cần phải dùng bình dưỡng khí Khi con nghe đến câu đấy Thật sự trong tim con nó thắt lại Bởi vì con nghĩ rằng tất cả chúng ta Đã vừa cùng nhau chứng kiến những năm tháng Thật sự là khốc liệt Con nghĩ phải dùng từ khốc liệt Bởi vì không biết không biết bao nhiêu con người đã phải chìm đắm trong cái đau khổ của bệnh tật của một đại dịch như vậy Và hôm nay là một chương trình chúng ta như thể nói Chúng ta sẽ nói về những cái nỗi khổ đau chung nhưng trong đó có rất nhiều những nỗi đau riêng Và trong nỗi đau riêng của từng người lại có cả những cái nỗi đau chung đó Và con hy vọng và con mong rằng, con tin rằng sau chương trình hôm nay Mỗi một người dù có thể may mắn trong cuộc đời Chưa phải trải qua những nỗi bất hạnh nào quá lớn Chỉ là những chuyện nho nhỏ thôi Thì cũng có thể cảm nhận Và cùng hiểu những cái nỗi đau chung của nhân loại Mà trong đó có đại dịch này Thì hai mấy năm vừa rồi thưa thầy Con cũng giống mọi người Cũng đều trải qua những cái sang chấn tâm lý Một cách rất là mạnh mẽ Từ việc mình cũng bị Covid Từ việc mình chứng kiến những người xung quanh mình Biết những người biết mình biết Và phải nói lời thạm biệt không gặp lại với rất nhiều người, thì con nghĩ đây là một giai đoạn thật sự nó rất là nặng nề với cá nhân con. Thầy cũng phải thở phừng khi mà thầy nói là à, chúng ta thở vào, thở ra, và ý thức là chúng ta còn một cái buồn phổi, chúng ta đang hít thở trong bầu không khí trong lành, vì hiện bây giờ thì đại dịch cũng đang trên đường trở lại đó, và chúng ta đang có những cái giây phút rất là hiếm hoi quý giá, chúng ta cũng không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Và những ngày tháng đại dịch, đó, à, nhớ những ngày đầu tiên thì à, tụi thầy khăn gói kéo nhau đi tìm một cái chỗ để à, an toàn, để được làm một cái chương trình cống hiến cho đại chúng. Vì tụi thầy cũng đứng trước một sự chọn lựa là một là mình sẽ lao ra để hỗ trợ cho đại chúng bên ngoài. Hai là mình đi tìm một cái nơi an toàn để mình sản xuất, à, sản xuất những cái chương trình à, như là radio để hỗ trợ tinh thần cho đại chúng thì tôi thầy quyết định là sẽ làm radio thì cái team tôi thầy khoảng 10 người rồi sau đó kết nối dần với các bạn ở bên ngoài, các anh chị có những giọng độc hay các bạn ca sĩ rồi các bạn làm edit rồi họa sĩ rồi dàn dựng một cái team khoảng hai mươi mấy người ở nhiều nơi trong nước để cùng sản xuất chương trình đầu tiên là bình yên giữa biến động. Thì thì nhớ những ngày đó mình đã cùng chung cái dòng cảm xúc thân thương với đồng bào ở thành phố Hồ Chí Minh ở Hà Nội để nhìn những con đường vắng tanh và người người ở trong nhà im ỉm để nhìn những ngày tháng mà chúng ta phải chịu đựng đại dịch cạn quét qua địa cầu và bên trong có những cái cơn sang chấn mà có một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khá diễn đạt khá giống tâm trạng của tâm tình của chúng ta trong những ngày đó đó là bài có những con đường mà đại chúng nghe một người đàn bà hát rất lâu rồi mời trở lại chị ca sĩ Mai Loan à, xin kính uh, chào thầy và xin kính chào các sư uh, thầy cũng như đại chúng Jo toittei, niin lanthan, oi jaovay, mä yritän puhua. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tämä on yksi. Tunnen ngày xưa, mang trái tim bình päättymisen. Tunnus kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, nào, kuinka, kuinka, kuinka, kuinka, dân Đường Đường phố buồn một đường phố buôn. Đường phố buồn mọi người đi vắng trong kinh đô điều điều sống ngựa ông đang tìm gì trong phố thân, một giờ yên lành đường yên bình và nắm nghe ngon nghe trong đêm nhịp cười Yhden, đường dẫn về một đường dẫn về đường hao mòn tưởng ngày chinh chiến chiến nhân tay nhanh lập đầy hồ tuyệt vọng đường máu hồng đường dẫn tình một đường dẫn tình đường dẫn gần từ ngày xưa lắm khi chân qua vọng nghe đầy tiếng Đường, Đường tình yêu mẹ tiến ai ní no Đường hầm hoa mẹ tiến ơi thương Đường máu xương đã Täytyy qua yhdessä. Täytyy tulla yhdessä. Täytyy tulla yhdessä. Täytyy tulla yhdessä. Täytyy tulla yhdessä. Đường những loa ai Một đường dẫn sai Đường không ai Mọi người sẽ tươi Đường tương lai Không ai thua vết ai. Đường lửa đu. Đường tương lai Không ai thua vết ai. Đường lửa đu. Đường tương lai Không ai thua vết cảm ơn chị Mai Loan rất nhiều. đã. vừa nghe một ca khúc mà chắc là tất cả chúng ta đều vô cùng cảm động luôn ạ. một con đường rất dài. Với rất nhiều những chuyện Chúng ta gặp trên cuộc đời này Thầy đã từng nói Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Con có một điều này rất băn khoăn Và rất muốn được nghe thầy giải đáp Là có chắc rằng mọi con người Khi trải qua khổ đau đều đến được hạnh phúc hay không Bởi vì có rất nhiều người Khi đau khổ quá rồi Thì họ sẽ bế tắc Và họ sẽ sự, lựa chọn một sự kết thúc Họ còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc ạ Đúng là Không phải ai trải qua khổ đau thì à, họ cũng được à, giác ngộ Họ cũng được à, cứu vớt, họ cũng được nhận ra Nhưng mà chúng ta biết rằng à, cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý Chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì chúng ta phải chấp nhận cả hai Chúng ta đón nhận rất nhiều à, những điều như ý Chúng ta cũng phải chấp nhận luôn những điều bất như ý trong đời sống Và một trong những cái trách nhiệm lớn nhất của chúng ta Đó là học cách để xử lý những điều bất như ý đó Để giảm thiểu khổ đau nhiều nhất có thể Đó có thể được xem là tài năng lớn nhất của con người à, Tiếc thay là chúng ta không có những cái ngôi trường như thế Chúng ta không có được đào luyện nhiều để học cách xử lý những cái khó khăn của mình Để giảm thiểu những cái khổ đau Vì Đức Phật nói Những cái điều bất dư ý Nó có thể không trở thành khổ đau Những điều bất dư ý Tiếng Anh gọi là những cái discontent Hay là những cái dissatisfaction Nó xảy ra cho mình Ở một cái thời điểm khác Nếu mà lúc đó năng lượng mình yếu Mình cạn kiệt năng lượng Mình không đủ sức chấp nhận Thì nó sẽ trở thành một cái nỗi khổ niềm đau gọi là một cái suffering Nhưng ở một cái thời điểm khác Cũng là những cái điều bất như ý đó Nhưng mà năng lượng của mình đủ đầy hơn Mình mạnh mẽ hơn Hoặc là mình không có quá nhu cầu về nó Không có đòi hỏi, không có quan tâm về nó nữa Không có khát khao về nó nữa Thì nó không có làm phiền mình được Thì nó không trở thành nỗi khổ niềm đau của mình Vậy thì một cái dissatisfaction mà nó cộng với một cái khả năng chấp nhận hay là không quá đòi hỏi á, thì nó không trở thành một cái suffering. Đức Phật nói những cái khổ đau trong cuộc đời đời này phần lớn là do cái cái sức chịu đựng. Cái cách chúng ta xử lý nó nhiều hơn là do hoàn cảnh. Tức là hoàn cảnh nó có thể xảy ra nhưng mà Thảo Vân có thể nhìn nó theo một cách khác nhau tùy vào cái cách nhìn nè Cái quan điểm Và tùy vào cái dung lượng trái tim Tức là cái sức chịu đựng của Thảo Vân Ở cái tuổi 20 Ở cái tuổi 40 Ở cái tuổi càng trưởng thành Thì cái sức chịu đựng mình đối với nó là khác nhau Chứ không nhất thiết là lúc nào mình cũng sẽ khổ Khi mà mình đối diện với nó Vậy nên không nhất thiết khổ đau của người này Là khổ đau của người kia Nhưng mà Đức Phật nói Khoan khoan Hãy bình tĩnh đã Khổ đau nó có cái giá trị của nó Vì khổ đau nó cần thiết lắm Vì trong mỗi con người chúng ta có cái tính hay khinh lờn Hay dễ ngươi Khi chúng ta có những điều kiện hạnh phúc Thì chúng ta hay quên Như là chúng ta có khả năng thở vào, thở ra Với không khí trong lành Và nếu chúng ta liệt kê ra những cái điều kiện hạnh phúc Chúng ta có tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những điều kiện hạnh phúc Chúng ta có rất nhiều những cái điều kiện như ý để hạnh phúc Thì chúng ta hay quên Mà chúng ta lại hay chú ý vào những cái điều Bất như ý lắm Và chúng ta tin rằng chỉ khi nào Chúng ta giải quyết được những cái điều Bất như ý đó đó thì chúng ta mới có hạnh phúc Thay á? Chúng ta chú ý vào những cái điều như ý Thì chúng ta có rất nhiều thứ để hạnh phúc Phải không? Vậy nên Lâu lâu phải có một sự cố Phải có một cái việc gì đủ lớn Xảy ra đó để chúng ta phải giật mình Chúng ta tỉnh ra Chúng ta mới nhớ rằng À Chúng ta đã mất đi một cái thứ gì đó Chúng ta đã Đã từng có hạnh phúc Cho nên Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Nhờ mộng mị hôm nào Ta tìm về tỉnh thức Thầy Viết xuống bốn câu đó Bằng nước mắt Là vì Thầy đã đi qua một cái trận dông bão Kinh khủng khiếp Nó quá lớn Nó quá lớn đến mức mà mình không đứng nổi nữa Mình lau thẳng xuống vực Và mình nghĩ mình chỉ có chết thôi Mình hoàn toàn đồng nhất mình với cái cơn khổ đau đó Mình không thoát được Và cũng may là đất trời còn thương Để rồi mình cũng từ từ tỉnh ra Rồi khổ đau nó cũng hay Nó có cái tính chất vô thường Rồi nó cũng tan biến dần Để rồi mình bình tĩnh Mình lùi lại Mình nhìn một cách tổng quát. Để mình thấy mình còn rất nhiều trách nhiệm bổn phận với cuộc đời, mình còn con đường lý tưởng. Và mình biết rằng là cái khổ đau này giống như một cú trời giáng vậy, làm cho mình thấy rằng là mình đã quên rất nhiều trách nhiệm bổn phận, mình đã quên những cái con đường lý tưởng mà mình đã từng ước mơ, mình đã lao theo những cái thứ nó rất là tầm thường, nó rất là làng nhàng. Và cái cú tác đó làm cho cái tôi của Thầy nó cũng tan vỡ thành trăm mảnh. Để thầy buộc mình Phải đi tìm một con đường khác Giải cứu cho chính tình trạng của mình Cho nên nhờ những cái cơn mộng mỹ đó, đó Thầy mới quyết đi tìm Đúng là cái con đường thiền tập Để giải cứu bản thân mình Cho nên trong cái mùa đại dịch Thầy có làm một cái bài thơ Là nếu khổ đau không đến đây Tức là Trong những ngày đại dịch đó Mình mất đi rất nhiều điều kiện Thuận lợi như là Mình không thể gặp nhau nè, à, mình không thể đi chợ, mình không thể đến nơi công sở, mình bất rất nhiều những cái sinh hoạt cơ bản bình thường. Lúc ấy mình mới chợt nhận ra rằng, ô, đó lại là những điều kiện hạnh phúc sao? Trước đây mình nghĩ phải có thật nhiều tiền, mình phải có quyền lực, mình có nhiều địa vị mới là hạnh phúc. Không ngờ rằng là chỉ cần gặp nhau ngồi uống cà phê, được uh, tâm tình trò chuyện, được có những cái buổi hàng huyên sâu cũng là hạnh phúc và trong một cái giây phút thật bất ngờ mình chợt nhận ra rằng, ồ chuyện của ngày mai đó một người tài năng như mình cũng không thể nào tính nổi nữa cho nên đôi khi vô thường những cái biến động trong đời sống thật là rất hay để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hãy trân quý những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Thầy vừa chia sẻ thầy đã từng phải chịu. Uh một cái cơn tông bão quá lớn trong cuộc đời và con cũng được biết là sau đó thì thầy quyết định sẽ phải đi trên một hành trình nó rất là dài ví dụ như thầy đã từng đi 25 bang ở Mỹ gọi một cách vui vui ở đời đó là đi bụi thầy ở 25 bang ở Mỹ con cái băn khoăn muốn biết rằng đấy có phải là chính là cái cách thầy lựa chọn để đi Đối mặt với mọi thứ mình gặp trong cuộc đời Trong đó có cả khổ đau Để mình tự tôi luyện, tự rèn luyện Tăng thêm cái nội lực của chính mình Để từ đó mình sẵn sàng đối mặt, đối diện lại với khổ đau Mình sẽ sẵn sàng có thể dễ dàng Vượt qua những khổ đau khác mà mình trong gặp, gặp Trong cuộc đời nữa Và con muốn biết thêm một điều nữa Đấy là bây giờ thầy có còn khổ đau nữa không À, đúng là hành trình à, thầy gọi cái tên dễ thương là tu bụi đó, tức là có đi bụi, bụi đời thật, tức là ngủ dưới gầm cầu hay là homeless hay là ngủ bất cứ nơi đâu, đi không có đem tiền, không có điện thoại gì hết, ăn bờ ngủ bụi. À, thì à, nó nằm trong cái mục đích là mình muốn à, quăng cái tôi mình ra giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên, à, giữa sự nguy hiểm của... À, Và một cái đời sống mà mình không có biết ngày mai là cái gì không có sự an toàn nào cả Là để đối đầu thêm những cái hoàn cảnh khó khăn Để mình xem cái cái tôi của mình nó còn ở cái chỗ nào Thì cũng là để muốn mời một thêm mà cái áp lực Để xem là mình còn có những cái khổ đau nào bên trong nữa hay không đó Tức là tăng thêm cái, cái áp lực cho bản thân Mặc dù là trước đây thì Trời đất đã thử mình trước rồi Là hoàn cảnh ập đến Còn bây giờ là mình tự đi tìm thử Xem là Cái tôi của mình đã còn sâu kín Nó còn trốn lẫn khuất ở nơi nào nữa hay không Thì thật ra thì cũng còn Thì đi tìm thì nó cũng ra à, Bây giờ thì chắc nó cũng còn, <cười> vẫn, còn. vẫn còn chứ bây giờ mới còn ngồi đây chứ Thôi ở chỗ khác rồi <cười> Nhưng mà mấy cho thầy ngồi đây Thì thầy mới ngồi gần đại chúng được Thầy thích ngồi gần đại chúng hơn là ngồi chỗ khác Đó Cho nên thầy thích nó còn chút xíu Còn hỏi thầy còn khổ đau không Thì cho tới bây giờ là không thấy Không thấy khổ đau nữa Thầy chỉ có khó khăn thôi à, Có lúc thì uh, Cách đây vài năm Thật sự mà nói là thầy có nản lòng Có nản lòng Đã từng muốn Xách gói lên rừng ở Luôn ở trên đó Là vì cái công việc chữa lành này mệt lắm Mệt vô cùng Mình nghĩ là Mình đã đặt ra những cái mong muốn quá lớn Và nó ngoài sức của mình Nhưng rồi Thầy cũng tìm được giải pháp Đó là Thầy đào tạo thêm thế hệ Cái thừa các em hỗ trợ mình Rồi Trời Đất cũng thương Đưa tới những nhân duyên thuận lợi Chắc là Trời Đất cũng muốn nung Thầy chảy ra Trước khi dùng Thầy đó Cho nên là chưa đủ chảy Cho nên là nung tiếp Thì thầy cũng kiên trì để trời đất Nung tiếp Cho nên là đã có những giai đoạn khó khăn Nhưng mà thầy đã đi qua được Còn khổ đau Là một cái phản ứng bên trong của mình Mình không chấp nhận Mình đau đớn vật vả Với cái điều kiện khó khăn đó, đó Thì mới gọi là khổ đau Còn mình chấp nhận cái khó khăn đó Thì nó chỉ là khó khăn thôi Chứ không còn khổ đau nữa Thôi bây giờ thì mời Thảo Vân và đại chúng nghe cái bài thơ Mà thầy rất là yêu thích Mời Ngọc Bảo ra đây giúp thầy đọc bài thơ Nếu khổ đau không đến đây Thì mời đại chúng thưởng thức Nếu khổ đau không đến đây Nếu không có những ngày nằm dã rời, vô hồn trên thường bệnh, làm sao ta hiểu được rằng, nói, cười, đi, đứng, là diễm phúc thần tiên. Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, làm sao ta biết được, ngồi yên bên bớp lửa nhà, hơ tay, lòng sẽ ngập tràn ấm áp. Nếu không có những ngày tháng chia lìa Không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc Làm sao ta thấy được Lòng mình đong đầy thương nhớ Và hạnh phúc khi có nhau Những ngày tháng qua Quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau Đã có lúc Tưởng chừng như mặt trời Sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa Ta đã nếm vào nhau Những cái nhìn đầy hoang mang Vì lòng không điểm tượng Bao năm qua Đã được gì Sao bây giờ Bỗng mịt mờ Không tính nổi chuyện ngày mai Và cuộc đời này bỗng bị tách ra làm hai Những ngón tay không thể chạm vào nhau Những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách Ta cứ nằm co như con tôm Nghe tiếng đồng hồ quay đều đều Với tinh âm diệu kỳ tích tắc Lòng cho thấy bồi hồi cũng đã từ lâu rồi. Trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh. Những cánh hoa đào đứng phơi mình, vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông, thì hoa đào không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông, thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ Thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như bọn ngày lặng lẽ ra đi Và tiếp theo mời đại chúng nghe bài hát Xin mặt trời hãy ngủ yên của nhạc sĩ Trinh Công Sơn và tiếng hát của Giang Trang qua ơi từng ngày ngày chóng qua một chiều một ngày ôm Nhân loài quyền còn có ai sống còn người ơi nhân loại mặt trời minh mặt trời hãy ngủ yên người hãy nhớ màu giao hành trang của hoàng trời vàng trên mây địa người nhớ màu giao trang của hoàng trời vàng trên mây người hay nhớ hãy nhớ hoài người hãy nhớ hãy nhớ đời người hãy nhớ hãy nhớ người hãy nhớ người Nöi, nöi, cảm ơn ca sĩ Giang Trang. Cảm mình ơn như là Thảo Vân rất là thích các ca sĩ của mình hôm nay phải không? Dạ thưa thầy con quá thích ạ và con nghĩ là chắc là các quý thầy, quý Phật tử và đại chúng ngồi dưới chắc cũng vô cùng thích. con không biết khi mọi người nghe những ca sĩ thể hiện các khúc này như nào nhưng con thì cảm thấy nó quá chạm tới cảm xúc của mình, chạm tới trái tim và Cái quan trọng là thầy, con có một cảm giác rất rõ ràng, đấy là thầy đã chọn mặt gửi vàng, ấy, tức là đã mời đúng người và đúng ca khúc, đúng tìm những gì. Và... Tìm rất mà... kỹ, lựa rất kỹ rất và rất hạnh phúc là các bạn ca sĩ, một lát thầy sẽ mời ra đây đó, ai cũng là fan ruột của thầy hết. Mà ngược lại thầy cũng rất là yêu những cái tiếng hát đó, thôi lát mình dành nói sao, giờ mình trở lại thầy có biết con cũng là fan rượt của thầy Phải không có Rồi. có mà thầy vâng ạ ai lại có thể không là fan rượt của thầy nếu như mà khi chúng ta đã từng được lắng nghe à, những lời chia sẻ của thầy ạ con nghĩ là khó lắm ạ dạ à, thầy biết không à, à. không khỏi nhớ bài không con đang bị hỏi thầy một câu ạ à. à hỏi đi tao là fan rượt của thầy là bởi vì như thế này Trong những cái phần thầy chia sẻ Nhất là trước đây khi con đọc cái cuốn sách hiểu về trái tim của thầy Rồi nghe những cái phần thầy chia sẻ Có một cái mà con thấy cũng rất hay Mà ngay cả nhà sĩ Trịnh Công Sơn Là người mà hôm nay thầy cũng lựa chọn Là có phần trong cái chủ đề này Đó chính là khi nào thì chúng ta biết dừng lại Mệt quá đôi chân này Tìm đến phiến đáng nghỉ ngơi Đến mặt trời ấy Cũng còn phải có những lúc lặn xuống Và con nghĩ đấy là để nghỉ ngơi mà Thì chúng ta cũng vậy Nhưng con nghĩ thật sự với mỗi một người nhiều khi rất khó Để biết là lúc nào mình nên dừng lại Mặc dù mình đã thấy mình kiệt sức rồi Mình mệt mỏi quá rồi Mình muốn buông mọi thứ ra rồi Nhưng mà vẫn chưa biết cách Nên dừng chưa Và làm thế nào để dừng lại ạ thưa Thầy Con nghĩ điều này khó quá ạ vâng thưa đại chúng Thầy à, Nói bằng tất cả tấm lòng của mình nhé À, ngày hôm nay thầy à, được ngồi đây được đại chúng yêu thương á. thì thật ra là à, thầy may mắn thầy à, chọn à, con đường của sự tu luyện mà quý vị chọn những con đường khác trong con đường tu luyện này thì à, thầy dành rất nhiều thời gian để dừng lại cho bản thân và thì cứ mỗi ngày đi sâu vào bên trong để dùng cái từ là gạn đục hơi trong, trong con người mình có rất nhiều cái chất phàm tình, có tham sân si, mình mình gạn những cái phần đó tức là phần đục để mình lắng lắng xuống để mình lấy cái phần trong của cái phần dễ thương mà ai cũng có hết, ai cũng có cái phần dễ thương đó, à, trong sâu mình có những cái vết thương sâu từ thời âu thơ thì ai cũng có nhưng mà mình đi sâu vào bên trong rồi mình chữa lành mình mời lên những cái tố chất những cái hạt giống của sự thư giãn của bình an của bao dung của độ lượng là mỗi ngày trong cái khu vườn tâm của mình nó mọc lên rất nhiều những cái hạt giống tích cực đó khi nhìn vào khu vườn mình không còn thấy cỏ dại dây leo mà mình thấy hoa trái nhiều Thì mình nhìn vào Mình thấy mình là biểu hiện ra một con người dễ thương Nhưng mà nếu mình không chăm sóc Thì những cái hạt giống của những năng lượng tiêu cực kia Nó cũng sẽ đi lên Rồi mình sẽ trở thành một con người không dễ thương Vậy nên khi mình nhìn vào những người không dễ thương Thì mình biết rằng là những hạt giống dễ thương Họ đang nằm ở dưới Khi tụi thầy làm công tác Giúp đỡ một ai đó tu luyện chuyển hóa Hay là chữa lành Thì tụi thầy phải nhìn thấy những cái hạt giống đó Thầy mới có niềm tin Và trao cho họ niềm tin Hoặc là giúp một người Đang bị tổn thương tâm lý Cần chữa lành thì biết là thuốc nằm ở trong họ Chỉ cần họ dừng lại Đừng có tiếp tục cái hành trình Nuôi dưỡng những cái hạt giống tiêu cực kia nữa Hoặc là đừng có tiếp tục lao ra bên ngoài Dùng cái từ gọi là săn mồi Giống như là một cái con hổ Nó bị trúng thương Mà nó cứ lao ra săn mồi Thì nó sẽ chết Nó rất là khôn Vì nó nghe được Cái vết thương của nó đang cần Nó quay về để giúp đỡ Và nó có cái tính thiên đó Nó nghe rất là rõ cơ thể nó cần cái gì Và nó quyết định rất là nhanh Nó rút về hang Và nó làm mỗi cái việc là nó liếm cái vết thương đó Ngày đêm chăm chỉ, chuyên cần Quan tâm, yêu thương Thư giãn, bình an Thì vài ngày, vài tuần lễ Thì vết thương nó sẽ được chữa lành Thì con người đáng lẽ ra Có cái tính thiên đó con người cũng lắng nghe được cái cơ thể tâm hồn của mình là lúc nào mệt lúc nào hết năng lượng lúc nào cần quay về để đẩy bớt những cái chất độc mà mình hấp thu một cách vô tình từ đời sống bên ngoài trong khi mình đi làm trong khi mình tiếp xúc với các mối quan hệ mình cần phải thanh thảnh đó và mình quay về để mình mời lên những cái năng lượng tích cực để làm cho con người mình dễ thương trở lại đã mình trở về với cái sự trong veo thuần khiết đó. Nhưng mà mình mình lại lười làm cái việc đó. Mình bị nghiện, con người mình dễ bị nghiện vào công việc, dễ bị nghiện vào những cái thứ hấp dẫn từ vật chất, tới quyền lực và những cái thứ khác bây giờ mình có công nghệ nữa mình dễ nghiện vào những thứ đó. Rồi mình dần mất đi cái sự lắng nghe sâu và bên trong con người của mình đó để mình hiểu những cái nỗi khổ niềm đau của mình, những cái nhu cầu rất là cơ bản. Cho nên nhà sĩ Trịnh Công Sơn mới nói rằng là mệt quá, đôi chân này. Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, đó là một cái gì đó rất là tự nhiên. Hãy mệt thì phải ngồi xuống. À, còn nếu mà tiện nữa thì tìm một chiếc ghế để ngồi xuống. Tức là bạn phải thương bạn chứ Bạn mệt rồi mà tại sao bạn cứ lao đầu tới phía trước thì đó là hơi nghịch lý đó. Bạn bị tổn thương nè, thì bạn phải cần quay về để tự chữa lành. Thì uh, trong cái việc mà thầy uh, giúp đỡ những người bị tổn thương đó, thì thấy cái cái việc mà khó nhất đó là giúp đỡ một người có những người thương qua đời như bà một bà mẹ mất con chẳng hạn chúng ta phải đối đầu những cái thứ mà là một cái sự thật trong cuộc đời là ai cũng phải già nè ai cũng phải bệnh và ai cũng phải chết có những cái sự thật mà chúng ta phải đối diện mà chúng ta hàng ngày chúng ta cứ phớt lờ đi như là nó không có cái sự thật đó Và rồi sự thật đó đã ập đến như là Đại dịch Covid-19 vừa qua đó Nó mở cái sự thật đó ra trước mặt chúng ta Buộc chúng ta phải nhìn thấy nó Và chúng ta đã khủng hoảng Chúng ta đã bị sang chấn Vì chúng ta buộc phải nhìn vào cái sự thật đó Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải học Chúng ta phải tìm cách để đối diện Thì á Đáng lẽ con người chúng ta nó có cái tính đinh thiên là Bạn Bạn có thể học Bạn có thể vượt qua Bạn có thể chấp nhận điều này một cách Khá dễ dàng chứ không phải là khó khăn lắm đâu. Tại vì chúng ta đang bị quấn quanh vào những cái thứ nó quá bình thường, quá tầm thường. Chúng ta mắc kẹt vào những cái thứ hưởng thụ quá xa xỉ, quá không cần thiết. Để rồi làm cho cái con người mình nó quá bé nhỏ. Chúng ta bận rộn trong cái chuyện hơn thua, rồi giận hờn những cái tiểu tiết đó. Chúng ta không nhìn cái cuộc đời nó thật sự là rất là rộng lớn cái đời sống này nó rất là hữu hạn, bạn phải dành thời gian để chiêm nghiệm đời sống của một chiếc lá nè, đời sống của một giọt sương nè, hành trình đến đi của các mùa trong năm để mình thấy được đời sống của mình cũng vậy. Nó cũng hạn chế lắm Bạn đừng tưởng rằng là bạn sống tới 3-400 năm Để bây giờ bạn cứ tha hồ giận hờn Tha hồ lao theo những đam mê không cần thiết Mà tuổi đời bạn cứ ngày một ngắn dần Rồi những người thân yêu của bạn ngày một rời xa dần Rồi bạn cứ sống những ngày tháng nuối tiếc Tôi chưa làm điều này, tôi chưa làm điều nọ Thì nó buồn quá Thầy ơi, à, con, à, thưa thầy Tại vì nghe thầy và con thấy thật sự là nếu làm được thế Chắc là rồi tất cả mọi người sẽ không còn phải khổ đau nhiều nữa thầy ạ Nhưng thưa thầy là thật sự là thực tế quá khó Ví dụ ngay cá nhân con cũng biết là những cái việc mà mình quan tâm hàng ngày thì nhiều khi, nhiều khi nó rất vô nghĩa Nhưng mình cứ bị cuốn vào nó và mình chưa đủ sức và chưa đủ sự tỉnh táo để thoát ra được Thế thì chẳng nhẽ như chúng con muốn làm như thế thì lại phải xách ba lô lên đi 25 ba như thầy Thì lại không có khả năng Để đạt được đến một điều gì đó nó quá khó đi thầy. Và có những lúc thì tôi nhận ra dừng lại thì lại dừng hơi quá thầy ạ. Dừng quá đến mức lại thành bị trầm cảm và bị bế tắc không lối thoát luôn ấy thầy ạ. là thôi đã vứt thì lại vứt luôn ạ. Đó, à, làm thế nào để tỉnh táo được thầy? Thì mình cũng sẽ làm từ từ. À, có thể mỗi buổi sáng mình chỉ cần à, có 15 phút hay là nửa giờ mình ngồi với một chén trà mình ngồi tĩnh tâm để mình... À, Bật qua một cái kết khác trong con người của mình Có thể là sau nửa giờ đó mình sẽ trở lại đời thường Mình lại tiếp tục sân si Mình lại tiếp tục bon chen với đời sống Mình sẽ trở thành một con người còn nhiều toan tính Còn nhiều giận hờn Nhưng mà mình cho phép mình có 15 phút hay là nửa giờ Để sống với con người linh thiêng màu nhiệm của mình Trong nửa giờ đó mình có thể chiêm nghiệm về hành trình cuộc đời mình Nhìn sâu vào con người mình xem là Những ngày qua mình đã sống như thế nào Và mình đến cuộc đời này Những việc gì quan trọng Mình đã làm chưa Mình đã sống một cách có ích Cho bản thân mình Cho những người xung quanh chưa Mình đã làm tổn thương ai Mình có cơ hội để Hàng gắn để chữa lành chưa Và những cái vết thương sâu trong tâm hồn Mình có cơ hội để Quay về chữa lành chưa Hay là Nó vẫn là những cái giọt nước Bắc lăn dài mà mình chưa có cơ hội để được lắng nghe, để được thấu hiểu. Bây giờ mời Thảo Vân và đại chúng nghe một bài hát rất là sâu lắng của nhạc sĩ Tịnh Công Sơn, giọt lệ tiên thu qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà. còn chân thay hôm nay hà cũng rất đẹp nữa đúng không thầy vâng có ai dặn dò trước hay sao mặc áo giống hoa sen đây ừ, thật ra thì con thì con xin cảm ơn thầy là trước tiên con phải chào thầy trước đã kính chào tất cả các chư tăng chư đại bồ tát cũng như là chư hiền thánh tăng và các phật tử ngồi đây ạ Thật ra thì con là một Phật tử cũng rất là lâu rồi Và khi mà con được hát, nhất là có nhân duyên được hát ở đây Thì con nghĩ rằng một trang phục mà có bông sen và một bộ áo dài trắng là phù hợp nhất và con đã chọn ạ Và hình như con cũng hỏi thầy rồi ấy à. Thế chứng tỏ là thầy quên rồi đấy Hạ <cười> Thầy con chêu em hay gì thôi chứ thực ra là hôm nay hà đến đây và hà nói rằng là Ồ hình như mình không hẹn mà gặp chị ơi Em thấy cái phông với lại này đẹp quá Và tất cả có ai đó lúc mà vừa nhìn thấy Hà bước vào Con có nghĩ thoáng một cái Ôi trông như tiên tử ờ, không, Thật sự cái cảm giác nó bay, bay bay bay vào Và cái áo nó phất phơ đẹp lắm thưa thầy Dạ à, Hà là có đi qua giai đoạn chưa làm tâm lý đó. Thảo Vân có hỏi gì Hà Thực ra thì lúc nãy con có chuyện với em Hà là lát nữa Hà sẽ hát và có lẽ là sẽ mời Hà để chia sẻ với mọi người trong chương trình. thì Hà có ngại gì không? thì Hà có nói là, ôi em cũng sợ kiểu nói ở trước đông người, mấy nhiều người hoặc là chia sẻ cái gì đó trước nhiều người. Hoặc nhưng về là... sau thì, dạ. thì từ sao? con đang hỏi mà. thì vâng ừ, hỏi đi. thầy hỏi đi ạ. À, hay là thầy hỏi Hà là cái việc mà Hà đã chữa lành tâm lý nó có ảnh hưởng tới giọng hà nhạc của hà chọn không? thì thấy giọng hà rất là hợp với giọng chữa lành đấy Con cảm ơn thầy Thật ra thì đây là một Con nghĩ rằng trước đây con không hát được như vậy đó à, Và kể cả khi con học Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam xong thì cũng không hát hay như bây giờ mọi người khen Mà con bằng sự trải nghiệm, con nghĩ rằng là uh, giọng hát là trời cho Và nó giống như một viên ngọc mà mình uh, nó, nó thô Và khi mà được uh, qua thời gian cũng như qua sự từng trải những cái uh, thăng trầm mà mình trải qua Thì cái giọng hát nó, con nghĩ rằng đến một thời điểm như hiện tại là Con cảm thấy rằng là mình bình an khi mà được hát thế có phải là cái việc mà em rèn luyện giọng hát của mình bằng những trải nghiệm ấy cũng là một trong những cách mà em chữa lành sau những cái bão đông mà em gặp trong cuộc đời không? đó chỉ là một trong nhiều nhiều cách thôi ạ. À, có những ví dụ như là tại sao đến hiện tại em em hát à, à, như vậy bởi vì thứ nhất là cũng do những trải nghiệm, thứ hai là cũng được tu tập, được học phật, được học về phật giáo, à, được theo đức phật. Và cái nữa đó là được nghe các bài pháp thoại, những bài của thầy niệm Thầy là một người rất là có tấp, là, chữa lành rất là lớn đối với em Và em thấy là một cái nhân duyên rất là lớn tại sao lại có một cái vinh dự, một cái phước lành như vậy được hát trong một chương trình như thế này Và em rất là biết ơn thầy cũng như mọi người đã cho em có mặt ở đây ạ cho thầy hỏi là trong những cái lúc mà tuyệt vọng Hà đã làm gì để thoát ra? Con nghĩ rằng cái căn khi mà tuyệt vọng lúc đấy khi con còn trẻ thì cái đấy lúc đấy mình bị dằn vặt đau khổ kinh khủng lắm nhưng mà con là một cái người luôn luôn có cái có mong hướng thiện. Và luôn luôn suy nghĩ tích cực Cái điều đầu tiên mà con chữa lành được cho chính con Đó là con luôn luôn biết sám hối Và không bao giờ trách cứ những người đã làm khổ mình Và biết ơn họ đã cho mình những cái vững vàng ngày hôm nay Đó là cái đầu tiên mà con chữa lành là con đã xóa bỏ được cái tôi của mình Khi mà con không nghĩ bản thân con quá cao Và con chỉ nghĩ rằng nếu như có vấn đề gì, ví dụ như đổ vỡ của con chẳng hạn Thì cái điều đầu tiên đó là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mà ra Đó là cái mà đầu tiên con nghĩ rằng là chữa lành cho mình Bởi vì khi mình biết rằng mình phải có một cái lỗi gì đó Thì mới xảy ra những cái căn nguyên nó không được uh, trọn vẹn như vậy Và con nghĩ đó là cái căn nguyên đầu tiên để chữa lành cho chính mình Cảm ơn Hà rất nhiều À, trong bài hát mà Hà sắp trình bày tới đó à, Cũng là bài hát à, có liên quan tới chủ đề của chương trình Đó là Tôi ơi đừng tuyệt vọng Có câu đó là em hồn nhiên Rồi à, em sẽ bình bình à, Thầy cũng đã từng à, nói rất nhiều lần là Anh Sơn à, rất là có tài năng khi mà anh viết về à, à, Nhạc có tính chữa lành Vì à, có những câu anh viết rất là độc đáo Như là một nhà chữa lành thật thụ À, hôm rồi trong cái talk show ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, Thì thầy có lấy chủ đề là mỗi vết thương lành một nỗi vui Thì à, khi mà mình trở thành một cái nhà chữa lành á, Mình giúp một cái ai đó được chữa lành Đi từ trong cái đau đớn đi ra đó Thì đáng lẽ ra cái niềm vui người ta gọi là niềm vui chứ không ai gọi là nỗi vui cả Nhưng mà nỗi vui nó đến từ cái nỗi đau Đau đớn mà đi ra đó, thì anh gọi là nỗi vui thì ở đây cái nghệ thuật đó là cái nguyên tắc là hãy khuyến khích cái người đó đó phải công nhận từng bước một từng bước một mà đừng có mong cầu là phải chữa lành xong rồi mới à, mới cảm thấy là yên tâm đừng có kỳ vọng quá mức mà hãy thừa nhận từng bước một mình khuyến khích cái người chữa lành cũng vậy và cái người giúp đỡ người chữa lành cũng nên như thế đặt niềm tin vào từng bước một thôi đừng có gây áp lực quá lớn thì ở đây trong cái bài hát tôi đừng tiếc phỏng á anh đưa ra một cái nguyên tắc nữa đó là em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh vì tôi thầy nghĩ chỉ có những nhà chữa lành hoặc là những người tiền tập sâu họ mới nắm vững được cái nguyên tắc này em hồn nhiên có nghĩa là em tạm quên em là người lớn với quá nhiều trách nhiệm bổn phận đi em hãy giao những trách nhiệm bổn phận đó cho những người lớn khác mà em hãy được sống là chính em em được hồn nhiên em được tự do Em được hòa mình vào thiên nhiên nè, em được cười, em được nói, em được khóc, em được thở than, em được gào la, em được bộc bà hết tất cả những cái nỗi khổ trong em. Em quên quá khứ cũng được, em quên tương lai cũng được, em chỉ biết có giây phút này em như là một đứa trẻ để tất cả những sự thư giãn, bình an đó, nó đồng với tính chất hồn nhiên đó, nó cùng... Tuôn ra một lượt ở trong em Vì đó là những cái thứ mà tụi thầy gọi là Những nội tiết tố của tâm hồn Thì khi những cái nội tiết tố tâm hồn này Nó tuôn chảy ra đó Thì nó sẽ kéo theo những cái nội tiết tố của não bộ Như là endorphin hay là serotonin Thì những cái chất này khi đó đã tuôn chảy ra rồi Thì nó sẽ cân bằng lại những cái mảnh vỡ Hay những cái rạn nứt hay là những sự bất quân bình của não bộ Và góp phần chữa lành những cái nội chứng Những cái tổn thương của những cái hội chứng tâm lý Như là rối loạn lo âu trầm cảm Hay là rối loạn lưỡng cực Và một số hội chứng tâm lý khác Cho nên mình sẽ giúp một cái người Bị tổn thương tâm lý Đôi khi chỉ là làm sao để giúp cho người đó Cười được Nói được, ca hát được Mở lòng ra được, vui như là một đứa trẻ Mà không cần người đó Phải làm điều gì quá lớn lao to tác cả Bây giờ mời Hà hãy cất tiếng hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng cho rất nhiều các bạn ở khắp nơi bây giờ vẫn còn đang trong cơn tuyệt vọng. Bước ra khỏi vũng lầy đó.